Thêm việc này nữa mà Rồi nó quay sang bác Tám Nè bác Tôi nhờ bác chạy xuống với nhà nha Lấy lên nạc kèm búa và một mớ đinh Bốn năm phân gì đó Để tôi uh, cậy anh Tư Đóng dùng cho tôi mấy chỗ này nữa Bác Tám chưa kịp trả lời Thì Tư Cầu đã lách mình Xong tới trước Nè bác Tám Bác ở trên này đây Để tôi xuống dưới tôi lấy đem lên cho Nhưng con bà vẫn đứng trận ngay ở cửa Và ngó bác Tám lùm lùm Bác Tám đi lấy dùm tôi đi bác Bác biết chỗ mà Chứ anh Tư đây có biết đâu Đi đi đi bác Con ba vừa nói vừa hất hàm Như để hối thúc thêm bác Tám Bác ta đứng lớn ở đó một đôi giây Rồi thở dài Bước ra khỏi cửa Thật tình Bác cũng chẳng rõ chỗ để kèm búa ở đâu Hơn thế nữa Khi bác nhận thấy con ba hối bác đi và một, hai, giữ tư cầu ở lại. Bác càng thêm rối ruột, dối gan, không biết tìm cách gì để giải vây cho người bạn trẻ tuổi ấy. Đi được hai bước, bác quay vụt trở lại, và cũng vừa lúc đó, Còn bà đang vói tay, đóng cửa Bác vội kêu lên Dạ thưa bà hai con bà ngừng tay lại, ló đầu qua kẹt cửa Câu mặt hỏi Gì nữa đó bà Dạ, chỗ để kiềm bú Tôi, tôi cũng dạ, chưa có rành à. Có vậy mà cũng kêu giật ngược ra lại à. Bác không biết thì xuống hỏi mấy anh em ở dưới nhà Dạ, ở dưới nhà chắc đây cũng không có Vì trước đây đã có lần tôi tính mượn để đóng quốc Và mấy thứ đó bên công xưởng mới có Thì bác làm ơn đi tuốt qua bển mượn không được sao Thôi đi dùm tôi một chút đi bác Rồi nó lại cười một cách đầy ẩn ý và chậm rãi nói tiếp <cười> Mà bác cứ đi thủng thẳng nhen Công việc này không có gấp mấy Tôi cùng nhờ anh Tư dọn lại mấy cái này nữa đoạn nó đóng sập cửa lại Bác Tán định nói thêm nữa Nhưng không kịp Bác nhìn chân chối và cái nắm cửa Hình hột xoài Đang từ từ xoay qua một vòng Rồi ngừng hẳn Và bác toát mồ hôi Khi nghe có tiếng chìa khóa rột rẹt trong ổ. Tiếng cái chốt cửa, bật qua, nghe cái cắt. Rồi tiếng chìa khóa bị rút tuột ra. Bác lắc đầu liền 5-7 cái để định thần lại. Rồi lầm bầm nói một mình như than thở. Úi <cười> trời ơi! Cái điều này thì quy cho chú Tư nó đến nơi rồi rồi còn khí gì. Hèn chi bả mà, bày đặt sai mình đi lấy kiệm ly búa. Kèm búa ở tốt bên công sướng. Và chắc bà nội đó bà cũng như biết là mình không có thấy uh, léo hắn sang bên đó được mà. Bác lính quính đi tới đi lui trong hành lang lầu như gà mắc đẻ. Rồi chạy tút ra phía cửa sổ trước nhà. Ngó mông dưới đường để chắc lưỡi liên hồi. Chà! Rủi thằng hai nó chơi gì bất tử Thì trời xuống đây bây giờ nó cán nó cũng không có nói à u từ hồi nãy chú không gọn uh, mẹ chảy xuống lầu cho rồi đi mình biết trước uh, là thế nào rồi cũng uh, có cùng ngày này uh, thì đúng y là, là có ngày này mà vừa lúc đó nghe có tiếng dứt cửa rầm râm ở đằng phiếu buồn ngủ của con ba nên bác quay quả chay trở lại B bác định lên tiếng hỏi tứ cầu nhưng rồi lại không dám bỗng có tiếng la hét của anh ta vọng ra khiến cho bác nghiêng tai Ghé gần thêm cánh cửa một chút nữa Cái hột xoài cửa lại bị vặn Bị giựt nghe rầm rầm Rồi có tiếng tư cầu quá tháo ở trong phòng Có mở cửa rồi không á tôi, tôi đã bể tung hết bây giờ Tiếng nhỏ nhẹ của con ba đáp lại Anh Tư sao anh kỳ quá à? Thì có cái gì để thủng thẳng mình bàn tính với nhau Chứ chưa chi mà anh giọng cửa ầm ầm như vậy á Đã không có ít gì mà còn nguy hiểm nữa là khác à Đây nha, em hỏi anh nè Rủi mà lính canh ở dưới nhà thấy Tụi nó chạy lên đây Hỏi rồi anh tính làm sao nè Bác Tám nghe câu hỏi đó cũng bắt ớn sưng sống Và bác lắng tai kỹ Để coi tư cầu trả lời ra sao Mãi một hồi lâu sau Bác mới nghe tiếng tư cầu Và lần này hết còn hung hăng như trước Mà có vẻ ruột rè, lo ngại Và có giọng thở than nó! Anh đã nói mà em không có chịu nghe, em làm như vậy rồi rủi tụi lính nó lên rồi biết trả lời ra sao không chờ, còn ông nội quan hai nữa, cái điều này là em đưa đầu anh cho tay nó nã đạn vô chứ, chứ thương yêu, nhớ nhung cái gì mà ác nhơn sát đất dữ vậy à. Có tiếng con ba cười nho nhỏ <cười> rồi một giọng nói ngọt ngào như mía lùi, đáp lại lời tư cầu. Anh khéo lo thì thôi á Em nói như vậy Chứ à, thử thời mà tụ lính canh nó nghe tiếng động chạy lên Em cũng như sức trả lời mà Bất quá thì em nói là em nhờ anh đóng sửa cái bảng lê hay cái ống khóa cửa Đó là cách thứ nhất Và một cách thứ hai nữa Anh có muốn biết không hả anh Tư? Ờ, còn cách gì nữa em nói phước đi Để mình liệu coi cái nào hay hơn hết á Anh muốn biết hả? Cách này thì sẵn đây nghe Vui miệng em nói luôn cho anh nghe chơi nha Chứ không có sai đến đâu Đây nè nếu mà em ác Và mà nếu anh không có biết điều nghe Có mà tụi nói lên thì em sẽ nói Em sẽ nói là anh khóa cửa lại để làm hổn với em Em chống trả nên chạy ruột ra đập cửa rầm rầm để kêu cứu đó Em nói sơ sơ như vậy Anh nghe có lý không? Ở ngoài này bác Tám nghe con ba nói như thế Bác cũng đủ mướt mồ hôi chán Và bác không lấy gì làm lạ Khi nghe tư cầu kêu lên mấy tiếng Gần như thất thanh Ê trời ơi Em nói giỡn hay là nói thiệt đó Nhưng em nói giỡn đứng vậy Chưa chắc tụi nó tin em à Còn anh đây nữa chứ Bộ anh không có miệng hay sao <cười> Thôi đi tía non Thôi đi cưng ơi Cưng đừng có làm ra bộ khôn khéo hơn người ta Thì đây nếu mà muốn cho tụi nó tin chắc Cứng lời của em thì dạ ợt nè Anh coi nè Em làm như vậy nè Nè, nè. Bác Tám nghe tiếng nút áo tuột mạnh ra khỏi khuy Kêu bừng bực Rồi tiếng rơi sạch của một cái vật gì Ý chừng cũng nhẹ nhàng lắm lệng xuống sàn gạch bông gần sát một bên cánh cửa giọng nói đầm đành của con ba lại vang lên rồi nha em dò cho rối rốiùi tóc tai nữa nè rồi em nè anh tự anh muốn không em làm tới cho mà coi coi cái này nữa nè em rồi bài ơi nội với nhiêu đó cũng đủ chết anh rồi ừ. rồi bác tám nghe tiếng tư cầu kêu ú ớ coi coi bộ bộ em tính Tội nghiệp anh mà em <cười> Tiếng con ba cười rộ lên Kế tới Một giọng nói ra vẻ chanh chua cha ở trong này lâu ngày chạy thám Thì mới thấy mồ Bây giờ người ta đem dưng tới miệng Mà còn làm bổ mãi hơi hoài Anh thiệt anh không thèm phải không Anh ngon nó một cái đi Khói chí tử mà còn làm bộ nó tội nghiệp à, à, Thôi mà em Em, em nói Nặng nói nhẹ anh làm cái gì Ông nói giấu chị em trong hoàn cảnh tù tội, khổ đói mà gặp cái việc như vậy là nhất hạn rồi còn gì nữa. Nhưng em không ngó lại sau lưng rủi thằng nào nó thấy nó đi thọc bậy một cái thì kể như đời của anh tàn gấp. Hay là rủi ông quan hai ông trở gì bất tử thì mạng của anh kể như dĩ tiệt. Giọng nói của con ba đáp lại, vẫn không có vẻ gì là nao núng, mà còn như thêm cà quyết nữa là khác. móc gì họ? Chứ thằng quan 2 nó đi hội ít lắm là cũng tới một giờ trưa mới về Bộ, anh nói em, làm ẩu hay sao? Còn cái chuyện có ai khác thấy thì anh khỏi lo Hay mà nếu có thì chỉ có bác tám biết được thôi Ha <cười> dầu bác có thấy cũng không sao mà con dững bụng thêm nữa Ôi trời ơi, ông về ấy, ông khó vàng trời mây Chuyện này ông biết, ông xài xế cho anh nghe rồi tau cái nào mà cho hết được. Em đã nói có bác mình thêm dững. có bác thì giàu muốn giàu không, bác cũng phải canh chừng giùm cho hai đứa mình. Kẻ mà rủi ra có bề gì thì bác cũng bị họa lây cho bọn giỡn sao? Ông già đó ổng đời lắm, thế nào mà ổng chẳng thấy cái chỗ lợi hại đó. Em nói như vậy có đúng không cưng? Bác tám nghe có bấy nhiêu lời đó, bắt nổi xung lên, bắt giơ tay lên. Định đập cửa kêu tư cầu Để phá đám cho bỏ ghét Nhưng rồi bắt lại lắc đầu Thở dài buông thỏng tay xuống Rùa thầm chóc bụng Tiếc là mình già mà còn bị uh, mắc mớp Còn quỷ cái Nó cào tay ấn quá cỡ Vậy hiền uh, chi tay tà Vì nó cũng xỏ uh, mũi ráo nào Chứ đừng có nói chi tay uh, cỡ chú tư Bỗng có tiếng tư cầu Giọng đứt khoảng vang ra Bắt đầu còn cự nữ Rồi như van này Rồi như trống chỏi Rồi như chịu thua luôn Còi Em làm gì cười vậy Chà để, để cái cá không được sao em nó không có được mà Cái, cái điều này em hỏi anh có ngày Bác Tám không nghe con ba nói năng gì hết Mà chỉ nghe có tiếng ngừ ngừ Như khi bậm môi Nghiến răng văng vẳng lọt ra Bác thở hắt ra một hơi dài Lắc đầu nhún vai Rồi nhón gót bước nhẹ về phía cửa sổ Để canh chừng lối ra vào trước phía nhà Bác Tám Đứng lên trên cửa sổ lầu Hết ngó mong ra phía dưới đường Đến trông chừng về phía cánh cửa buồng của con ba pa. Bác sốt ruột, móc thuốc ra vấn hút Nhưng bác chỉ bập bập được vài hơi Rồi điệu mạnh điếu thuốc xuống lầu Bác tháo chiếc khăn tắm quấn nơi cổ ra Lau mồ hôi chán Rồi lầm bẩm than thở một mình <cười> Thiệt là tiền hoa nghiệp trướng gì à Ai ăn giọng, ai sung sướng gì đâu Không biết bắt cái thằng già này lo méo bạc à May mà bà nổi đó bà khéo canh cái ngày thằng Quang Hai nó đi hội Chứ không thôi mình ở đây cũng mười, sống ra trong quần chứ phải chơi Rồi bác vừa ngấp dài vừa vung vai một cách khoái trá Bỗng có tiếng con cho bạc dê kêu ử ử và sủa gâu gâu Như đón lừng ai ở dưới sân sau nhà Bác Tám vội chạy ra phía cửa sổ ở phía sau lầu Để kịp vừa thoáng thấy viên quân Hai bước vô nhà và con chó thì nhảy chồm chồm một bên chân chủ của nó. Bác tái mặt, chạy a lại buồn con ba và đưa tay lắc lia lịa cái quả nắm hột xoài. Bà ơi chết rồi, bà ơi ơi, ông hai đi tụi kia kìa. ơi, từ ơi mau mau đi. Bắt chưa nói được hết câu thì đã nghe có tiếng giày của viên quan hai nện thình thịch trên mấy bực thang lầu. Bác lại lắc lắc cái hột xoài và hớt hớt hãi. Báo động. tối rồi bà ơi, tối rồi. Tiếng viên quân hai xua đuổi con chó, hụp lên càng làm cho bắt quĩnh ruột. Trong lúc ấy, cánh cửa buồng của con ba vẫn chưa mở ra. Bác tám ngó thấy con sóc đang nhảy nhót trong lòng và một ý hay thoáng qua trong óc bác. Bác vội vàng chạy lại, mở toang cửa lồng, thò tay vào lôi tụt con sóc ra, thả nó sàn gạch rồi giơ tay xua xua cho nó chạy xuống phía thang lầu. Vừa lúc đó, viên quần hài cũng vừa ló lên. Con chó bẹt dây thoáng thấy con sóc, biển sủa vang <cười> rơn hăng hái vô tới đuổi bắt. Con sóc hoàng sợ vừa kêu chết chết vừa nhảy phóc lên mặt bàn để gần đó, rồi phóng luôn lên cái bắc áo trên tường. Viên quân hài sợ con chó vật chết con vật quý yêu của vợ, nên vội sông tới, nắm lấy chức vòng da đeo cổ của con chó, gịt giữ lại. Người ông ta vừa quát tháo ôm sòm, vừa chỉ chỏ mấy cái cửa sổ. "Ất Tương, thặc mẹ vì có ý sợ con sóc phóng ra mất." Bác Tám vội chạy lại phía cửa sổ và vừa lúc ấy, Tư Cầu cũng ở trong buồng hé cửa, ló mặt ra có ý nghe ngóng động tĩnh. Bác Tám chạy sớt qua thấy vậy, vội chụp tay anh ta lôi ra luôn. "Chạy mau ra đóng một cửa sổ phía đằng trước đi, tê hồi." Tư Cầu vút sơ lại mái tóc xóa trước chán rồi làm tỉnh bước ra phóng nhanh về phía cửa sổ trước lầu. Đến ngang chỗ viên quan hai đứng giữ con chó, anh ta chạy bép bép ra và lấm lét ngó chừng sắc mặt của ông ta. Tiếng quát "Mau lên!" của ông này làm cho anh ta giật mình, nhưng yên tâm vì mọi sự đều được bình an. Trong lúc đó, con ba ở trong buồng khoan thai bước ra, rồi làm ra vẻ mừng rỡ chạy a lại phía quan hai. Nhưng khi thấy mặt này ông này có vẻ châm bẩm cô ta hơi chột giả. cô ta vội đưa mắt tính kiếm bác tán để dò coi việc gì đã xảy ra Nhưng bác này đang lui cui đóng cửa sổ vừa lúc đó viên quan đã lên tiếng gọi nó và chỉ lên phía trước mắc áo con ba ngẩn vội đầu lên nhìn và khi thấy con sóc mồi co ro trên ấy cô ta phát cười to lên rồi chạy lại chiaa tay lên. Con sóc không dorửa gì hết nhảy phóc xuống lòng bàn tay trụ rồi bỏ mau theo cánh tay để xuống đeo cứng nơi ng con bà như có ý muốn được che chở con ba vừa vuốt ve con vật vừa đà đớt nói nừng sao con chạy đi đâu vậy bộ con chó dịch và nó muốn ăn thật con hả Ui che tội nghiệp d hồng đoạn nó đem nhốt con sóc vào lòng vừa lúc ấy bác 8 đã bước lên Đứng liền một bên Con ba kiếm chuyện hỏi bác nghe bác Tám Tôi nhớ hồi nãy tôi đã khóa cái chốt cửa lòng lại rồi mà à, Dạ phải là à, Nhưng người cũng nhờ có con sóc này Xúc chuồn kịp lúc à, Dạ nhờ vậy mà Có ông hai phụ lực kèm giữ con chó đây Và và chú Tư Nó kịp chạy đi đóng cửa sổ phụ với tôi Chứ không thôi thì Thì con sóc cưng của tôi chạy mất chứ gì Rồi Nó nháy nháy mắt ra hiệu rằng Mình đã hiểu ý bác Tám Và đon đà nói tiếp cha tôi cảm ơn bác Tám nhiều lắm nha Thiệt là cũng nhờ bác ạ phiền quần hai Bác tiến đến khoác tay vợ Và con ba cũng vội quay lại mỉm cười Mặt mày tươi rõi Bác Tám thấy ông ta hất hàm Về phía bác và tư cầu Rồi xì xồ hỏi con ba Con này lanh miệng Đáp lại một hơi Và dơ tay Chỉ cho tủ bàn trong buồng, viên quan hai gật gồ, ra vẻ hài lòng, rồi bé thúc con ba lên lòng, để vừa gầm gừ, vừa hôn hít, làm cho con này có lúc cười hăng hắc, có lúc kêu ai ái. Thấy vậy, bác tám quắc tư cầu lại, rồi cả hai lèn lén bước xuống thang lầu. Ra đến sân sau, bác Tám mới đứng lại, chống nảnh lên, chậm rãi hỏi tư cầu. Chắc bây giờ chú Tư nó vừa lòng lắm ha. Tư cầu cúi đầu làm thinh và lấy tay phủi phủi một sợi tóc quăn, còn đeo dính lên chỗ gần nách áo. Bác Tám thở phào ra một hơi dài, rồi ra giọng chua chát, nói thêm. Đó, chú thấy Hồng, qua đã nói đâu thì có đó vậy mà. Vậy mà bữa hổ mà hế qua động tới á. Là chú em cử nữ thiếu điều Rút mặt không có kịp à Thấy bác tám cự nữ riết tới Tư cầu cũng bắt bực mình Và nói sẵn lại Bộ tại tui sao mà bác cứ càng nhàng hoài vậy <cười> ông có chú em vô đó thì làm sao mà xanh chuyện được mà thôi Tai qua nản khỏi rồi Qua cũng mừng Thiệt à <cười> <Yeah>. <cười> Bác canh chừng làm sao để cho thằng hai nó vô tới Bên đích mà không có biết gì ráo hết vậy cha nói coi xíu không Ở ngoài này qua lo thấy mũ nội chứ bộ như chú em sao Tại cái thằng hai nó dìa bất cứ Mà nó lại để xe đậu ở bên phía văn phòng Và quốc bộ đi êm ru ở phía ngã sau Mới thắt hỏng mình Trong lúc đó thì qua cứ ngó lom lom về phía cổng đằng trước Hèn chi Nhưng rồi bác làm sao mà trận nó lại Hồi bác giật giật cánh cửa đó Cho đến chừng tôi ló ra cũng lâu ớn mà Mà <cười> cha làm cái gì ở trong mà trầm lục quá vậy Nghe động là phải giọt ra liền chứ chú em mày mà qua trồng thấy có con sóc ở trong lòng Nên qua thả mẻ nó ra để dục hưởng cầu mưu Chứ không thôi chết nhăn răng cả đám rồi Tứ cầu cảm động nắm lấy tay bác Tám Thiệt tôi cảm ơn bác hết sức à. Nếu không có bác thì không có biết giờ phút này tôi với con ba ra thế nào nữa Thôi trúc đính mà chú em Như lại bà Hai bà cũng bữa cám bữa qua năm 7 cái rồi. Qua nói đây không có phải để khoe cho mấy người ý ý cho cho thằng già này ở ngoài quá mà. Còn bà Hai nữa, vậy mà bà nói là tôi chưa ông Hai mới dẻ. Rồi Bắc Pha dáng suy nghĩ nói tiếp. Thế cơ, qua phục mấy người là giỏi chứ qua mà hồi hộp như vậy qua không mần ăn được ráo gì. Tức cầu cười xoa, xoa nhẹ vai bác. <cười> thôi thì bác Bác mà lâm vào cảnh như tôi Thì cũng mê mê là vậy chứ hơn gì Tới chừng đó rồi Mình sao hết biết Trời đất gì nữa hết Bác Tám làm mặt nghiêm Kỳ tới gặp cái cảnh như vậy Chú em mà làm ơn làm phước Biết có thằng này dồn qua một chút Chỉ là xin chú em một chút xíu thôi à Buổi sáng nọ, trong lúc Bắc Tám và Tư Cầu cùng một số anh em khác nữa ra tới sân nhà viên quan 2 để làm lao công như mọi khi. Khi thấy có một chiếc xe 10 bánh trực sẵn ở đó với mấy người lính Tây và một viên thông ngôn, viên thông ngôn ngoắc tốc người lao động lại. Anh ơi, bữa nay anh em theo tôi đi trò chơi. Một người trong bọn tù mừng rỡ hỏi lại. À, đi trò chơi thiệt sao sếp? Viên thông ngôn cười đáp. À, thiệt mà. Hôm nay anh em đi mua một bớt cây gián cho tôi Để về sửa lại mấy cái chỗ hư mục trong cái chai Thôi, lau lên xe mau mau đi mấy chai nội Và tuy mọi người đều dư biết Là lên xe để chạy vô lại chỗ mua cây ván Rồi về luôn Nhưng ai nấy đều có vẻ trộn rộn Vì được dịp đi ra ngoài đời Được dịp tránh khỏi nhìn thấy dây lát Cái cảnh quá nhàm của một chỗ ở Mà ai cũng đều ngán như cơm nếp Nhất là một chỗ ở mà không biết đến bao giờ mới được rời khỏi được. Chiếc xe quẹo ra đường cái, chạy thẳng về phía Sài Gòn và khi xe vượt qua một cái chợ buôn bán tấp nập, Tư Cầu có vẻ bực bội khi nhìn thấy dọc theo hai bên lề đường Thiên hạ, ai ai cũng đều có vẻ bình yên vô sự, có vẻ bằng lòng với cuộc sống lắm. Những tiếng cười giòn tan của mấy chị đàn bà sách giỏ đi chợ, vang thoáng qua tay tư cầu, làm cho anh ta nhăn mặt. Anh ta dây qua, căn nhằn với bác Tám. Không biết họ dù sướng gì mà sao ra ngoài này tôi thấy mặt mặt nào mặt nấy cũng từ rối hết vậy bác. Ây, coi, mình ở tù chứ bộ họ ở tù sao mà chú bác bắt... Ai cũng phải mặc ủ mày ê hết Ở ngoài đời người ta vẫn sống như thường Thì cũng y như chú hồi còn ở vườn Nhưng họ làm như không thấy rằng Có chiếc xe của tụi mình đi qua Và trong xe ấy có những thằng tù tội Biết đâu một ngày nào đó Đến phiên chồng họ, anh họ Cha họ cũng bị kẹt ngồi cú rú trong xe như tụi mình Thời buổi súng đạn này nhấp nháy mấy hồi đó bác Thì bác coi Trước đây có khi nào tụi mình nghĩ rằng Có phen mình lọt cho tù đâu Vậy mà cũng lọt tút lút đó ba Bác 8 không mấy thích nghe những chuyện rắc rối đó Nên bác xì một tiếng <cười> Ôi thôi Dẹp mấy cái thứ chuyện đó hoàm bờn đi chú tử Rồi bác Tám chắc lưỡi Hít hà Níu vai tư cầu Chỉ về một đám phụ nữ áo xanh áo tím Díu dít Níu tay nhau chạy băng qua đường trước đầu xe Ý Chà chà Hằng hà xa số kìa chú tử nhà mấy cái hiệp này mà tội mình đi rửa con mắt cho nó xuống cho tội gì mà lấm bóng lằm bằm cho nó mà thèm qua khỏi chợ quán chiếc xe quẹo vô đường đi lên cầu chỉ y và đậu lại trước một cửa tiệm hai căn bán cây ván và đồ sắt khá lớn tên thông ngôn nhảy xuống xe Và hối liền Thôi tới chỗ rồi Anh em xuống mỗi người một tay Chắc rút ba cái cây dáng này lên xe đi Rồi mình về cho sớm Trong lúc ấy Mấy người lính Tây cầm súng Đứng bao quanh đó Để canh chừng đám tù nhân Bác Tám kề tai nói nhỏ với Tư Cầu thế à Mới của tôi nói là nó hối đi về liền Vậy mà hồi lên xe cũng làm bố Nói cho anh em đi trở chơi chứ Thì người ta phải nói vậy Cho nó bùi tay một chút chứ Thôi, ráp vô khiên cây cho rồi đi cha nội ơi. Nãy giờ giữa hai tụi mình chỉ có bác là là uh, gỡ gạt nhiều nhất à. Gỡ gạc cái gì chú tôi Thì hôm nay Tây nó đãi bác một bữa rửa con mắt no nê rồi còn gì nữa. Tôi nghe bác chắc lưỡi hít hà liên hồi mỗi khi bóng áo xanh áo đỏ xẹt qua bộ không không có vậy sao? Hay là bác còn đòi Tây nó chở đi uh, Đi tua chợ Bến Thành nữa Để ngắm mấy cô mấy bà Mặc đồ mặc đồ mốt Bác Tám xô mạnh Từ cầu chúi tới Ờ thôi đi chú Qua có chắc lưới hít Hà để chỉ cho mấy cô cho chú em thưởng thức Chơi chứ qua mà ăn thúi gì Mấy anh em khác Mỗi người một câu Nói chuyện ồn ào trước cửa tiện Làm cho viên thông ngôn phải hối thúc thêm một lần nữa mau lên cho mấy cha nội Mấy cha làm cái gì mà như là họp trợ vậy Này nè Chỉ có hai đống cây dán chất bên này thôi Anh em quăng bỏ hết linh lên xe rồi đi Mình đi về Có người lên tiếng hỏi ông sếp à, Sếp ơi sếp Hai đống cây tổ trang vậy Một chuyến xe làm sao hết sếp Viên thông ngôn ngắm nghĩa số cây ván Rồi nói Một chuyến chưa hết thì hai chuyến Anh em sao lo quá Mà mau lên cho mấy cha cà rực cà tăng Đứng đó ăn trầu hút thuốc ngoài sao Bác Tám vọt miệng Nói chen vào à, đưa, đưa, đưa, Sếp ơi À năm khi 10 quả mới được ra ngoài đợi một, một lần. À, sếp cũng làm vước hoãn đãi cho tụi này chút chứ. Ở vậy thì nổi buổi sáng này anh em cũng à, rinh hết hai đống cây dán này về trống. Và bữa nay cũng hơn quá. Từ à, sếp cho đến mấy ông Tây theo canh gác, ông nào ông nấy à, cũng à, dễ dãi. Cũng à, nói nói cho anh em thủ tôi hết. Phiên thông ngôn đánh bạc xuôi theo. Thì ai có muốn làm khó làm dễ anh em đâu Nhưng anh em cũng liệu Cửa quậy một chút cho mình bê bối qua Tay tà nó cũng khi dễ Một vài tiếng cười vang lên Làm cho viên thông ngôn hơi sượng mặt Nên ông ta vội dào bước về phía viên đội Tây Đang ngồi một cách uề oài Trên một trồng cây ván gần đó Hụt khiêng cây ván chất lên xe Thì có một đứa bé trai Ăn mặc xinh xắn lẫm đẫm bước lại Có lẽ Nó thấy đám người rộn dịp Nên tò mò đi bê bê tới xem Một người trong bọn Thấy đứa bé ngộ nghĩnh Nên tươi cười ngoắc nó lại Ê tôi, lại đây chơi cho vui Thằng bé không nhát với người lạ chút nào Mà còn bương bà chạy tới Vừa lúc ấy Có một tiếng chị vú Kêu nhò nhéo ở phía sau Mày hai, hai, mày sớ rếu lại đó đó, cây dán rứt giập chân giập cẳng mày chết nữa nghe không? Bắc đang cùng Khương với Tư Cầu một cây đà giai cũng đứng trị lại, nói chen vô nửa bỡn nửa thật. Ờ cô để nó lại chơi với tôi này một chút không được sao? Bộ ơi chỉ nghe người ta thường nói thứ dơ như tù hề là đồ chó tù rồi chỉ tướng đang tôi này cũng ẹ lắm ha. Thời buổi bây giờ thứ này có giá lắm nghe chị. Nghe bác Tám nói như thế Cả bọn cười rộ lên Làm cho chị Vũ sượng chân Đứng xa xa ra đó Để trông chừng đứa bé Bác Tám có vẻ hài hê Quay sang nói với Tư Cầu <cười> Ê, chú Tư Chú coi thằng nhỏ này à, dễ thương quá ha Rồi giọng bác bỗng trở nên buồn buồn Ôi qua bị bác thằng Úc Cô qua ở dưới nhà cũng mở cỡ đó à, Bây giờ chắc nó lớn sọn rồi Tư Cầu lôi cái đà đi tới Tôi đem bỏ khúc cây này lên xe cho tôi đi Chứ cứ đứng y đây chịu trận hoài sao bác Bác tám buộc lòng phải cất bước Nhưng vẫn ngó ngoái lại đứa nhỏ Và trách tư cầu Chú em chưa có con cái gì hết rồi Mà sao thấy con nít không có ham vậy cả Còn bây giờ rồi qua thấy đứa nhỏ nào qua Cũng bắt nhớ bày trẻ ở dưới nhà quá nổi Tư cầu cười khan <cười> mai mà tôi không ngờ Chứ nếu đeo thêm con cái vô nữa rồi lâm vào cảnh này thì mới lãnh đủ rồi Cái gì cũng uh, có sướng có khổ chứ Chú em cứ nặng nặng đòi sướng không thì ở cõi trần này đâu có <cười> <cười> cha qua đi vắng đi Nhà má bầy trẻ mắc lưu bu lo chảy gạo không có biết có ai chăm non gì tới thằng Út không Chắc là thả ra đi bắt cua bắt còng suốt ngày chứ gì <cười> Ba thấy không? Có con của cái là như vậy đó Còn tôi thì khỏe ru rồi. Vừa khi đó Có tiếng xích lô thắng Căn kết ở ngoài lộ trước cửa tiệm Gần chỗ chức quân xa đậu Cả bác 8 lẫn tư cầu Đều ngừng đầu nhìn ra Tư cầu bóng đứng không lại Nhìn chân chân người đàn bà Vừa ở trên xe xích lô bước xuống Rồi quay lưng về phía anh ta Trong lúc móc bóp trả tiền quốc xe Bác Tám thúc cây đà đi tới Để buộc Tư Cầu cất bước Thôi đi tới chú Hồi nãy qua nghe chú chê qua rầm rè rập, rập rập Về cái vụ ngó liếc đó mà Tư Cầu vẫn kim đứng lại một chỗ Và lầm bầm Ủa Lạ quá Sao tôi Trông ngờ ngờ Bác Tán quắc mắt Hỏi Liên Gì nó đó cha nội Vừa lúc đó Người đàn bà đã trả tiền xong Vói tay Xách cái giỏ đi chợ Để ở dưới sàn xe Rồi Quay quả đi thẳng vô Từ cầu Nói ú ớ trong miệng Trời chợ trời, trời, trời Rồi anh ta buông cây đà Rơi tuột xuống đất Nghe một cái râm Làm cho bác Tán Phải hoảng kinh Giữ chặt đầu một cây đằng này Để chịu lại Bác nổi đoá Câu nữ Làm bằng cái gì mà kỳ cục ấy ra nổi Cô một chút xíu Khúc cây nó rớt Nên nhập nát cái bàn chân Còn khí gì thứ cầu không thèm nghe biết gì hết Mà bỏ khúc cây lại đó Và phát kêu lớn lên Ê Em ơi em ơi Người đàn bà vẫn thản nhiên bước tới Làm cho thư cầu đâm quính Và lập cập gọi lớn thêm nữa Em ơi em ơi Phương Không ơi. Người đàn bà đứng sững lại, ngơ ngác nhìn về phía đám tù đang hiên cây và chưa nhận ra ai kêu mình hết. Phấn, vì người đàn bà ấy đúng là phấn, hơi bối rối vì mấy anh em phạm nhân khác nghe tiếng từ cầu kêu gọi om sòm. Nên họ đều đứng cả lại để soi mói nhìn thẳng về phía anh ta Bác Tám đặt cái đà xuống đất Rồi bước lại khều Tư Cầu hỏi nhỏ Mộ quen hỏi chú Tư Tư Cầu chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ngoắc ngoắc Phấn Ờ anh đây nè Phấn mới nhìn ra Tư Cầu Cô buồn luôn cái sỏ đi chợ xuống giữa lề đường Rồi chạy A lại Trời ơi anh Tư Vậy mà từ nãy em nghe tiếng quen quen như em nghĩ Không có lẽ là anh Ờ thì uh, anh cũng vậy Ban đầu anh tưởng ai chứ Sao nhìn kỹ uh, té ra, ra em Phấn chăm chú nhìn tư cầu từ đầu đến chân Rồi cao mặt hỏi Mà làm sao anh lại như vậy nè ờ, Thì uh, bị uh, Tây Bắc đưa lên đây Và hôm nay nhờ đi chở ba cái cây dáng này Nên mới tình cờ gặp được em nè Mà còn em Em đi đâu mà qua ngang đây vậy Phấn lấy tay chỉ về phía tiệm bán cây và đồ sát Thì em ở đây nè Ủa bộ tiệm của chú ba đây sao <cười> cha coi bộ chú làm ăn khá bộn ha à, Thì tụi này đang khiên cây ở trong tiệm ra xe nhà binh ở ngoài lề đường từ nãy giờ đó Vừa lúc ấy bác Tám bước chen vô giữa hai người Bóc vỗ vai tư cầu rồi nói à, Nè chú Tư À, chú để ý kỹ kỹ một chút uh, mới được nha Chắc chú biết tụi mình không có phải đụng ai cũng nói chuyện càng được nha Rồi như sợ mít lòng phấn, bắt quay lại, dịu giọng phấn trần Dạ, xin lỗi Tim, tụi nói chú từ nói vậy Tim đừng có phiền Tây nó cấm gắt cái chuyện liên lạc với người ngoài Nhất là những lúc mà đi làm có dê như vậy Này, tôi mà muốn nói chuyện với tôi từ đây á, mà chịu khó lợi xin phép qua dài tiếng với mấy ông sếp ngồi đằng kia cho nó được đàng hoàng hơn. Phấn xốt sáng hỏi lại mà biết có được ông bác, từ nãy giờ mừng quá tôi cũng quên phức chuyện anh tư ảnh ảnh ảnh đi với mấy bác đó. Dạ, ở mà cứ đi xin phép mấy ông đi, thường thường có là được. Nhất là gặp mấy cái ông này coi bộ cũng dễ và thiếm ở trong tiệm bán cây cho nhà binh Nên cái chuyện đó tôi chắc dư được à, Cô ba đây là chủ tiệm bán cây đó mà bác Tám Ủa tiệm này là của các cái chú mà Rồi như biết mình lỡ lời bác vội tươi cười quay qua nói với Phấn à, Dạ nếu mà thím mà là bà chủ tiệm cây đây thì nhất hạng nữa còn gì à, Dạ dễ ợt đó thiếm Phấn mỉm cười nói: "Cảm ơn bác nhiều lắm nha." Đoạn cô nồng nàn nhìn sang Tư Cầu để căn dặn: "Em đi xin phép mấy ông nghe anh Tư, mà anh đứng nguyên ở đó cho đừng có chạy đi đâu hết rồi nha." Nói xong, phấn ta chạy lại xách cái giỏ lên, rồi đi lại phía mấy ông sếp. Cầu cười tôi mình chạy đi đâu được Thế mà dặn không biết Tức cầu ngó theo phấn Không nháy mắt Và trả lời cầm chừng Ờ chạy đi đâu được Bác Tám như nhớ trực lại điều gì Theo anh ta hỏi à, Nè chú Tư Cái thế mà hồi nãy là ai vậy chú à, Người quen cùng xứ Mà người mà tôi đã Kể chuyện cho bác nghe rồi đó Vậy hả Cái người mà mà cho chú leo cây đó phải không à, Chà Chú ở tù sao rắc rối quá Cái nhà mấy cái bà nội đó mà đụng đầu hoài à Tới cầu nhìn lại bác <cười> Bác sao kì quá à? Bộ tôi đi kiếm gặp người ta hả Vì tình cờ gặp gỡ vậy Không lẽ mình chui xuống đất trốn sao Chuyện trời đất xui khiến mà bác <cười> Mà đưa lối quỷ dẫn đường thì đúng hơn à. Mà cũng may à Cái thiếp này ở ngoài dòng rào căng nên là cũng uh, không có sao. Tư cầu vừa toan quay đi để nhìn về phía phấn. Nhưng khi nghe bác Tám nói ra câu ấy, anh ta lại cau mặt, ngó lom lom bác Tám. Rồi bỗng nhiên phát cười sòa và vừa lắc đầu vừa nói. <cười> Tiệt bác chanh chua còn quá tổ mấy mẹ đàn bà nữa. Vừa lúc ấy, có tiếng đứa bé ban nảy kêu Má, má Ôm sòm, tư cầu nhìn lại thì thấy nó từ trong tiệm chạy a ra mừng mẹ. Bác Tám cũng nheo mắt tò mò nhìn theo. Ờ, thằng nhỏ đó là con của thêm chứ. chút nữa Tư Cầu vọt miệng nói thêm là con của Tuy nữa. Nhưng anh ta kịp nhớ lại tình tiết éo le ấy. Anh ta không có kể cho bác Tám nghe trong câu chuyện tình giữa anh ta và Phấn. Phấn níu tay, nhỏ cùng với viên thông ngôn đi về phía Tư Cầu. Đến nơi cô đoan đà Nói liền Xong rồi Tư ơi Cũng may mà gặp với ông sếp đây tử tế quá Em xin phép nói chuyện với anh là ông cho liền à Vừa nói Phấn vừa đưa mắt nhìn về phía viên thông ngôn Làm cho ông ta cũng cười mơn <cười> Ôi trúc đỉnh mà bà chủ Ai thì không được chứ. Đối với bà chủ đây thì khó khiếc gì <cười> Nè Anh là anh bà con chú bác Với bà chủ đây hả Sao hồi nãy anh không nói trước cho tôi rõ Từ cầu ngó trừng phấn Rồi ấp úng đáp à, Dạ Phải đó sếp Viên thông ngôn vừa bước trở về chỗ cũ Vừa căn rạn Thôi bà chủ ở đây nói chuyện đi À còn chú kia Chú kêu anh em khác phụ khiêng cây đà này ra xe đi Bác tám liếc xéo từ cầu Rồi lùi thủi đi về phía chất cây Đằng này Phấn cất tiếng Réo chị Vũ Chị Vũ ơi Chị vô biểu tụi nó chạy mua la de mau về cho mấy ông xếp ông giải khác. Cờ khổ ổng đi vắng, tôi đi chợ rồi ở nhà chú tài phú không biết gì sao à. Đoạn cô dây qua, cười mồm mìm với tứ cầu. Đó anh coi, anh có trốn em được đâu. Anh giỏi, anh lánh mặt em nữa đi. À, người ta vậy mà em còn cười giỡn nữa chứ. Thì gặp mặt anh em mừng, bộ anh không cho sao. Nhất là lúc anh bị quạng nạn như vầy nè. Chứ hồi còn dưới vườn. Em có thèm vườn giả đâu. Tư cầu bỗng để ý đến đứa bé đang níu áo phấn. Và ngước mắt nhìn anh ta lom lòm. Anh ta ấp úng hỏi phấn. Ờ, bộ thằng nhỏ đây hả em? Phấn xoa đầu đứa bé. Rồi xô nhẹ nó lại phía tư cầu. Ờ quên nữa. Thằng kỳ đó chứ ai vô đó nữa. Đoạn cô ta cúi xuống dịu giọng bảo đứa bé Nè con, con lại cậu trơn ăn chút con Vừa lúc đó Có lệnh tập hợp lên xe Vẫn cuốn quyết hoài tứ cầu Ồ, Anh, anh, anh về sao Tư Chừng nào mới gặp anh nữa hả Rồi, rồi làm sao em gửi đồ cho anh đây Ờ thì phải về chứ Ở đây hoài sao được Viên thông ngôn bước lại Nói cho anh vô Ờ, không sao là bà chủ Anh còn ra chở thêm một chuyến cây nữa Mới hết mà Bà chủ muốn gửi cho anh món gì đó, bà chủ mua sẵn đi. Chút nữa, anh chở ra tôi sẽ để cho bà chủ nói chuyện thêm một mắt nữa. Có tiếng kèn xe hối thúc liên hồi, viên thông ngôn dơ tay, heo tứ cầu. Thôi, dông cho mau đi anh, để rồi còn ra cho kịp chuyến khác. Tư cầu nhìn thằng Kỳ một lần nữa, rồi lủi thủi quay bước theo viên thông ngôn ra xe. Tự nhiên, trong lòng anh ta thấy vừa buồn buồn, vừa tức tức. Một cách rất vô lý Ra tới xe Tư cầu hấp tấp leo lên Và ngồi chen vào một bên chỗ Bắc Tán Mấy anh em khác Kẻ vỗ vai Người níu áo hỏi thăm Tư Cầu Tiếu tít về cuộc gặp gỡ mới rồi Và Tư Cầu chỉ trả lời cầm chừng cho qua Một lúc sau Nhận thấy anh em đều làng ra Để chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường Bác Tám mới kề tai Tư Cầu hỏi nhỏ Nè chú Tư Bộ có điều gì không vui hay sao mà thấy mặt mày chú ủ rê vậy Hồi chú gặp bà hai chú hứng trí dữ lắm mà à, Thiệt ra thì cũng không có gì Coi chú em ơi đừng có giấu qua mà Bộ chú gặp thêm đó rồi rồi được tin gì chẳng lành ở dưới nhà ha Con Phấn ở trên này thì những chuyện gì xảy ra ở dưới vườn nó cũng... Ồ ồ cặt cặt như mình chứ hơn gì nữa Hay là chú bị thầy thông quân thầy cử hả <cười> Cái đó thì càng chật xa lắc xa lơ Thầy còn săn sóc tới tôi một cách đặc biệt nữa là khác Lát nữa đây xe chở ra lấy cây Thầy còn cho phép tôi nói chuyện thêm nữa Bách Tấm ngừng cổ hỏi Coi như vậy đáng lẽ chú em quá trí tử mới phải à <cười> Tôi tôi đang bực mình bực mẩy về chỗ đó đây nè bác Bác tắm tròn xoe đôi mắt nhìn lại anh ta Trời Xuống thế màu mà con nói bực mình Chú ăn nói cái điều gì mà chả bán hỏng quá vậy chú Tiếc tình thì cũng như vậy đó bác Sao tôi càng thấy con phấn và thầy thông ngôn lo cho tôi bao nhiêu tôi càng thêm Bực mình mấy nhiêu Chắc chú nói lộn rồi Chú nhột nhạt gì thấy người ta sốt sáng lo cho mình quá đủ chứ gì Tư cầu lắc đầu quầy quầy Không phải vậy đâu Tôi Thấy tụi mình cũng đủ tay đủ chân đủ đầu đủ ốc Mà bây giờ phải co ro lại hết để thiên hạ người ta lo lắng sắp đặt từng ly từng chút cho mình Dễ giận quá Ôi coi Chú mày thích lắc léo tổ bà Người ta có thương có mến mình người ta mới lo lắng cho mình chứ chứ Vậy mà chú giận ngược trở lại một cách trái cửa như vậy À qua biết rồi Chắc chú em mà tuổi thân phải không Tức cầu có vẻ suy nghĩ rồi đáp <cười> Ờ có chút chút như vậy Nhưng cái phần tức trong bụng thì nhiều hơn à. Ôi thôi qua biết rồi Chắc chú em thấy mình cũng đường đường diễn máu như vậy mà để cho một cái con đờn bà ở Xin lỗi chú Tân Một người đờn bà và một cái thằng cha căng chú khiết thông ngôn Lo lăng săn cho mình thì nó cũng phát ghét phải không chú Tân Vậy ra ta thì bác nghĩ coi Nghĩ cái gì cho nó thêm mệt à? Cái gì chú cũng muốn hết sao được Ở đời có những cái bực mình mà mình phải nuốt cho nó êm Chú chưa có gặp những cái thứ bực mình nuốt rất hầu rất hỏng mà phải nuốt cho vô như, như thường Mà vừa nuốt vừa phải cười hề hề nữa đó chú Đã đi về tới căng. Và quẹo gắt vô cổng. Làm cho mọi người trên xe té đổ dồn đấm. Khi xe đã đậu lại. Bác Tám níu tư cầu. Đứng lên. Ôi đứng dậy. Chịu khó khiên cây chất xuống đi qua cho nó mau mau. Để còn ra ngoài gặp mặt một keo nữa chứ. Thật chú ở tù xuống quá. Ông nổi người ta dậy một con rên. Hai cô. Cô nào cô đấy cũng một ngon ớt. Còn qua à. Qua wow, mông đỏ mắt coi có bà già trầu nào vô thăm không mà cũng không có ngờ